ai nói chị diễn kém thì đúng là đã tự tắt lên mặt mình rồi đã bao hết cả r ạ m cầu nữ thần khen ngợi thổ hào kia nữ vương đại nhân người định thực sự không cho chúng em nhìn mặt hoàng đế bệ hạ sao hôm nay lanh hương khởi chiếu cộng thêm ảnh yêu đương của yến thanh t i vô tình lại làm nóng cư dân mạng vào đọc bình luận thì thấy rất nhiều người nói về người đàn ông của nữ vương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 em vào đi áo của anh nhạc phu nhân cởi áo khoác ra trả lại cho hạ an lan nhưng bị ông ngăn lại anh ở trong xe không cần đâu em mặc nó vào ở bên ngoài lạnh l ắ m hạ an lan mở cửa xe ra nhạc phu nhân cắn môi bớt xuống hạ an lan vươn tay ngự trì đưa một cái ô cho ông ông mở ô đưa cho nhạc phu nhân vào đi đ ừ n g đi nhanh quá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 chị mạch lại tìm cho cô một cái áo khoác ngắn trên vai đính những cái đinh loẹ xuề rủ xuống rất hợp với vẻ đẹp bức người của yến thanh ti h thoạt nhìn có chút tùy ý nhưng lại rất vừa m ắ t dù sao cũng không ai quy định là nhất định phải mặc váy so với một đám minh tinh ăn mặc loẹ loẹt thì ăn mặc cá tính thế này lại rất nổi bật t r ư ơ n g một n t r ư m ba mươi lão nương đây bị cô bức đến hết cách rồi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 đẹp trai lắm ngay cả lãnh nhiên đang ngồi hóa trang ở gần đó nhìn sang cũng nói may mắn hôm nay em không ra sân khấu cùng chị thanh t i nếu không bị chị cướp hết mọi nổi bật rồi chị mạch cười nói đừng có ngáo nghiêng nữa mau mau đi thay quần áo đi em ra sân khấu s ớ m đấy lãnh nhiên ra một cái dấu ok sau đó ngẩm miệng không nói chị mạch nói với yến thanh t i lúc em ra ngoài là sáu giờ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 trở thành ngày hội lớn nhất inter f a n ruột của các ngôi sao cũng không quên lên lấy bù kêu gọi tất cả đều ngồi xem trực tiếp sợ bỏ qua cơ hội thấy thần tượng của mình bước trên thảm đỏ hiến thanh ti không ngần ngại mở trực tiếp toàn cảnh mình hóa trang quý miên miên dẫn đầu cầu xin nữ hoàng được có thêm ảnh cứ thế khiến cho nhóm f a n dần dần kêu la đến khi tần cảnh chi gõ cửa tiến vào thấy hóa trang của hiến thanh ti thì anh ta sửng sốt một chút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 bà chủ của các anh xinh đẹp như thế sao có thể sắp xếp một người như láo ta lên trao giải cơ chứ vạn nhất ở trên sân khấu lao s ả m sỡ cô ấy thì sao hả nhưng mà x ế p đó là do ban tổ chức chương trình quyết định mà giang lai nói thầm trong lòng nhớ đâu vạn nhất người đoạt giải không phải bà chủ thì sao đây nhạc thính phong hất cảm neo mắt nhìn anh ta tôi mặc kệ lao ta không được là không được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 thanh âm của anh vừa dứt đã bị mấy tiếng thét trói thai lấn át dưới đài và trên lầu có không ít f a n đang gào thét người chủ trì lại cười nói lại nói tiếp nhạc tiên sinh và thanh ti của chúng ta có một điểm rất giống nhau đó là đều đã kết hôn rồi t i ế n thanh ti nói một câu đành chịu thôi cô gái tốt luôn sớm bị để mắt mà người chủ trì liên tục gật đầu lời này quá đúng sau khi hỏi xong nhạc thính phong đi xuống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 quý miên miên nhỏ giọng nói chị ông chủ ở trong xe chờ chị chúng ta mau về thôi lên xe rồi em sẽ tháo trang sức ra co chị hiến thanh ti gật đầu được tiểu t ứ lấy ra một cái túi giữ n h i ệ t cho cô cầm quý miên miên không dám để hiến thanh ti đi quá nhanh nhưng phía trước có rất nhiều phóng viên hiến thanh ti vẫn phải mỉm cười với họ và nói vài ba câu đi được vài bước hiến thanh ti nói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 quý miên miên cũng không còn ngốc nghếch như ngày xưa nữa cô chậm rãi quơ tay vào trong túi sách cẩn trọng bước lên một bước c h e y ế n thanh ti ở sau lưng tiểu từ thấy quý miên miên di động thì cũng xích lại cửa thang máy vừa khép lại đèn bên trong đột nhiên phụ t ắ t tất cả chìm vào bóng tối y ế n thanh ti che bụng trong lòng bối rối ngay sau đó c ô nghe thấy hai tiếng bình bịch dường như là thanh nhâm quyền ước va chạm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 Trước 1444, muốn cho côn đếm thử mùi vị bị dao đâm tới tận xương là gì quý miên miên gật đầu được l a n h nhiên vặn vẹo người không còn sớm đâu nhanh nghỉ ngơi đi tôi cũng mẹ rồi ngủ ngon nhé ngủ ngon quý miên miên đi vào phòng khách thở dày thở áo khoác ra rồi nằm xuống tắt đèn l a n h nhiên lặng lẽ để ý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 trên giấy ký tên của y ế n thanh t i người trong vòng giải trí nhiều khi còn không nhận ra chữ ký của chính mình lúc trước chị mạch tìm người thiết kế chữ ký cho y ế n thanh t i cô luyện mấy ngày mới luyện thành y ế n minh tu phát ra một tiếng cười lạnh y ế n thanh ty hiến đại minh tinh không nghĩ vận khí của cô lại tốt như thế sau lưng hắn có một người đi tới túi lầu nói cậu không thể ra tay lần nữa ông chủ đã biết rồi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 tôi và ông ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác anh là thủy hạ của ông ta nhưng tôi không phải nhưng cậu cũng đừng quên cái gọi là hợp tác chính là hai bên ngang hàng nhưng thế lực của cậu ở trong nước cũng không có tiến minh tu xoay người thơ tay lên một cái tắt vang dội lấn át cả tiếng gió đêm đang rít gạo tiến minh tu cười nhạo còn không tới l ư ợ t anh dạy dỗ tôi anh có thể không nghe lời tôi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 đám chó săn này đều muốn tìm một đề tài họn vì đầu năm thường có tiền thưởng nên ai nấy đều muốn cắn một ngụm loại tin tức siêu cấp bạo kích này tiến thanh ti tới cùng nhạc phu nhân hơn nữa cô mặc đồ rất dày áo lông khoác ngoài cờ to m i len khăn len trùn kín người đám phóng viên nhìn thì chỉ nghĩ là mẹ con nhà nào đấy đưa nhau đi khám bệnh không để ý nhiều lắm lúc bước vào cô cảm thấy kỳ lạ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 n h y xuống là khỏi sống luôn đó quý miên miên đầu góc vẫn còn hơi c h o á n váng hô đ ồ để mọi người phải lo lắng rồi nhưng giờ làm sao đây không thể nào đi ra nói cho họ biết sự thật không biết tên khốn nào lại thiếu đạo đức thế chứ lãnh nhiên so ra còn bình tĩnh hơn quý miên miên một chút cậu cười nói không cần sốt u ruột dù sao bây giờ cô cũng đang sốt u nói không chừng bọn họ không đợi được rồi sẽ tàn đi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 anh ta đưa bạn gái ra ngoài rồi nhạc thính phong chửi thầm một câu giang lai làm việc thế nào vậy đã nói là phải dọn sạch sẽ những người này từ đâu chui ra vậy anh và nhạc phu nhân vội vàng để y ế n thanh t i đứng giữa mà y ế n thanh t i theo bản năng bảo vệ bụng mình những người đó x u n g lên chia máy thu âm về phía nhạc thính phong liều mạng tiến tới gần anh lãnh i ê n đây là bạn gái của anh sao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 yến thanh ti thở phào một hơn may mắn là cô không để l ã n h nhiên tự mình đi ra yến thanh ti nghe thấy ở sau lưng có một thanh em vang lên chị gái thân yêu em đã về rồi đây chương một n h r ư ơ i chín hắn có thể sẽ là người khó đối phó nhất yến thanh ti run lên chỉ cảm thấy sau lưng lạnh bướt cơn gió lạnh này nhanh chóng thấm vào xương cốt làm cô như hoa đá cô quay phát lại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 dù sao đó cũng là em trai duy nhất của cô ta tiến thanh ti cũng cảm thấy hối hận lúc ấy ai mà nghĩ được nhiều thế em đã quên thằng nhóc tiến minh tu này lâu rồi đừng lo không có việc gì hẳn là hắn cũng không gây ra được quá nhiều phiền phức đâu tiến thanh ti hỏi anh anh nói xem những nguy hiểm xảy ra gần đây có phải liên quan tới nó không cũng có thể v ề nhà gọi điện cho bác một chút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 lập tức ra khỏi nhà y ế n thanh ti gọi điện cho hạ an lan nói về chuyện của y ế n minh tu cúp điện thoại rồi cô cầm di động trong tay vẻ mặt đăng chiêu nhạc thính phong về tới công ty gọi giang lai và khúc kính tới văn phòng của mình sai hai người lập tức phát động lực lượng ở lạc thành mặc kệ là hắc hay bạch toàn lực t r a tung tích của y ế n minh tu nhất định phải lôi thằng n g ắ t giả thần giả quỷ này ra ánh sáng